Trường 111, Nhược Vũ là của tôi. Tình yêu của anh chỉ có phản bội hết lần này đến lần khác thì xin lỗi, tôi không chịu đựng nổi. Hạ Nhược Vũ không sợ hãi chút nào mà nhìn lại. Là một người đàn ông, ngay cả tinh thân trách nhiệm cũng không có thì kẻ đó không xứng làm người, anh cảm thấy sao? Hàn công danh giật mình, có chút ngẩn ngơ nhìn đôi mắt tràn đầy sinh động của cô, giống như về lại ngày trước, không tự chủ được mà muốn nắm lấy bờ vai cô, lại bị cô né tránh. Anh ta bỗng nhiên hoàn hồn, hạ nhược vụ cô vẫn luôn là người đúng lý mới tha như vậy, cuối cùng sẽ chẳng một ai chịu được tính cách đó của cô, vì sao cô không chịu cúi đầu chịu thua chứ? Giống như những người phụ nữ bình thường. Dịu dàng ngọt ngào, biết làm nũng, biết chịu thua anh ta sẽ càng yêu cô hơn, thế nhưng trên người cô lại không tìm thấy một điểm nào nâng lên sự tự hào của người đàn ông. Cho nên anh ta chỉ có thể tìm trên người những người phụ nữ khác nhưng trong lòng anh ta vẫn chỉ có cô mà thôi. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ à? Nhiều năm như vậy rồi mà anh còn không hiểu rõ tôi. Hạ Nhược Vũ cảm thấy có chút buồn cười, không tình nguyện nói lại nữa, cũng không tình nguyện nhìn anh ta một cái, trong lòng hoàn thất vọng với anh ta. Cô không để ý tới trong mắt Hàn Công danh lóe lên vẻ u ám. Hạ Nhược Vũ cô lúc nào cũng bảo tôi không hiểu cô, chẳng lẽ cô thì hiểu tôi à? Cô có biết vì sao tôi phải tìm đến những người phụ nữ khác không? Không biết tôi cũng không có hứng thú biết. Đã ngoại tình rồi thì nói cái gì đều là cái cớ, hạ nhược vũ rời mắt đi chỗ khác quay người đi ra. Hàn công danh không ngờ cô đi như vậy nên tóm lấy bờ vai cô, hạ nhược vũ cô vô tình như vậy sao? Buông tay ra, hạ nhược vũ lạnh lùng nói, bà vai bị anh ta nắm đến đâu, đây chính là tình yêu của anh ta à? Vậy thì đúng là đáng sợ. Trần Hạ Thu Phương là người đứng xem, vốn không tiện xen vào thế nhưng thấy Hàn Công Danh đối xử với Hạ Nhược Vũ như vậy thì không nhịn được Hàn Công Danh anh muốn tự buông tay hay để tôi đánh cho lỏng xương ra một chút. Trần Hạ Thu Phương đứng ngay trước mặt Hàn Công Danh, bẻ tay vang lên tiếng răng rắc. Hàn Công Danh không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Lúc ở đại học đã tham gia rất nhiều câu lạc bộ trong đó có quyền anh Sau khi tốt nghiệp cũng tiếp tục luyện cho nên cũng không sợ sự uy hiếp này của cô ấy Ánh mắt dọa người lại nhìn chằm chằm vào Hạ Nhược Vũ Chuyện của chúng tôi không liên quan đến người ngoài như cô Thu Phương, cậu đừng qua, tôi không sao Trong lòng Hạ Nhược Vũ tự có chừng mực Hàn công danh tôi không muốn nói thêm gì với anh nữa Đi tới ngày hôm nay Nguyên nhân đều do cả hai tôi cũng thừa nhận nhưng chỉ có thể nói rõ hai người không hợp chứ không nói lên điều gì khác. Bây giờ chờ Minh Thư giải phẫu xong rồi hãy nói. Hạ nhược vũ không phải sợ mà là không muốn làm loạn ở bệnh viện mặc dù hải còn đang trong phòng phẫu thuật cô không thể quá xúc động. Được hàn công danh thấy giọng điệu của cô dịu lại thì đôi mắt nham hiểm hung ác cũng khôi phục lý trí. Thời gian chậm chậm trôi quá, đèn ở phòng giải phẫu vẫn luôn sáng. Sau 3 giờ ánh đèn mới tắt đi. Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, một chiếc cáng cứu thương được đẩy ra theo sau là mấy bác sĩ. Cuối cùng mới là Mạc Du Hải. Hạ nhược vũ vội vàng chạy tới, mình thư thế nào rồi? Mất máu quá nhiều, đang hôn mê nhẹ, đã cứu được rồi. Mặc dù hải bỏ khẩu trang xuống, dừng một chút rồi bình tĩnh nói, đứa nhỏ không giữ lại. Sau thời gian quan sát em có thể đi gặp lại cô ấy. Còn, còn không giữ được sao? Hạ nhược vũ lẩm bẩm. Mặc dù hải chỉ ẩm ư cũng không nói nhiều, nhưng ánh mắt u ám nhìn hàn công danh. Hàn công danh bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm. Lại có cảm giác xấu hổ chỉ là sau một giây, anh ta bỏ qua cảm giác đó, người đàn ông trước mặt chỉ là một bác sĩ mà thôi, sao có khả năng có khi thế lớn như vậy được. Nhất định là ảo giác của anh ta. Trong lòng hạ nhược vũ khổ sở cô có thể thấy được Minh Thư ao ước có bảo vệ đứa bé này biết bao, bây giờ con mất rồi, không biết tỉnh lại cô ấy sẽ thế nào. Dù sao cũng từng là bạn, bạn thân, hai người họ đều không sai, chỉ là thích nhầm một tên đàn ông cặn bã. Cô thoát thân thành công, Minh Thư lại càng lún sâu. Thu Phương, ở đây có tôi rồi, cậu về công ty trước đi, đừng trễ nải công việc của mình. Xem cậu nói kìa, không sao, nơi này có tôi, cậu vẫn nên đi thay một bộ quần áo khác đi chân hạ Thu Phương dùng ánh mắt ám chỉ vào chiếc áo khoác trắng trên người của cô. Các bác sĩ khác nhìn tấm thẻ bài trước ngực của Nhược Vũ thì vẻ mặt đều kinh ngạc. Chưa đừng nói tới những người ngẫu nhiên qua đường, cộng thêm đám người bà tám, một đồn mười, mười đồn trăm, không bao lâu Hạ Nhược Vũ liền trở thành người nổi tiếng trong bệnh viện. Trần Hạ Thu Phương không nhắc còn đỡ, nhắc rồi Hạ Nhược Vũ mới nhớ ra trên người mình đang mặc áo khoác trắng của đàn ông, sò không có quần áo đi làm, đành phải mặc trước vậy. Tôi đi trước nơi này giao cho cậu, Minh Thư tỉnh thì hãy gọi điện cho tôi nhé. Được Trần Hạ Thu Phương nói xong liền đi về phía phòng bệnh. Hạ nhược vụ cũng bỏ mặc hàn công danh chuẩn bị rời đi. Anh đưa em về, Mạc Du Hải tự nhiên nói. Cô không nghĩ gì nhiều, không cần, lỡ Minh Thư có xảy ra chuyện gì, cũng có anh ở đây. Chẳng lẽ em muốn mặc áo khoác này ra bắt xe, Mạc Du Hải từ tốn nói hạ nhược vũ sững người lại bất đắc dĩ lắc đầu biết rồi ngoan mặc du hải tự nhiên mà đưa tay xoa đầu cô giống như đang dỗ dành một con mèo nhỏ giờ hơi khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên quay người vội vã đi ra ngoài mặc duy hải không đi theo ngay mà lãnh đạm nhìn hàn công danh anh nhẹ nhàng nhếch miệng như đang diều cợt hàn công danh vô năng rồi nhấc chân đi theo hướng cô vừa rời đi Đứng lại, hàn công danh không nhịn được ngăn lại trước mặt anh, trên mặt lộ vẻ âm châm đáng sợ, hạ nhược vũ là người phụ nữ của tôi, tốt nhất anh đừng có ý đồ xấu gì. Người phụ nữ của anh, mặc dù hài lặp lại một lần nữa, giống như là vừa nghe được một câu chuyện cười, nụ cười càng sâu, khóe mặt lộ ra tia lạnh, cô ấy từ đầu đến cuối đều là của tôi, anh không xứng. Đừng cho là tôi không biết mục đích của anh là gì. Hàn công danh bắt phải ánh mắt anh thì giật mình cho là anh bị nói trúng tâm đen, sau đó đắc ý. Cười diễu cợt à, anh và những tên thấy tiền là sáng mắt có khác nhau chỗ nào đâu, tiếp cận nhược vũ chắc là cũng vì ham xí nghiệp nhà họ hạ. Dừng một chút, anh ta lại tỏ vẻ cao thượng nói, dù sao nhược vũ là con gái duy nhất của hạ Minh Viễn, cũng là người thừa kế duy nhất của hạ Thị. một tên bác sĩ nho nhỏ như anh cũng đòi. Ngấp ngé là chuyện rất bình thường, có điều anh đừng mơ, có tôi ở đây tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh tổn thương Nhược Vũ. Tuy tôi chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, nhưng anh là thứ gì? Mặc dù Hải để lại một câu, không tiếp tục để ý ánh mắt lạnh lẽo của anh ta ung dung rời đi. Trong lòng lại nghĩ sao Hạ Nhược Vũ lại thích cái thứ người này. chương 112, buổi tối đưa cô về. Nhìn bóng dáng hai người rời đi. Một giây sau tay hàn công danh nắm chặt thành quyền, đấm mạnh vào tường, bàn tay chấn động đến run nhẹ ánh mắt tựa như một con sói cô đơn trên sa mạc thâm trầm đáng sợ. Nhược vũ là người phụ nữ của anh ta, anh ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào cướp nhược vũ khỏi tay anh ta. Mặc dù hải thì sao? Anh ta tuyệt đối sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Trong xe hạ nhược vũ nhìn không cảnh khác thường bên ngoài thì hỏi. Mặc dù hải anh lái xe nhầm hướng rồi à, đây đâu phải đường về nhà tôi. Ừ, đây là hướng về nhà chúng ta. Mặc dù hải bình tĩnh nói. Hai má hạ nhược vũ trở nên đỏ bừng cái gì mà nhà chúng ta, đừng có nói hưu nói vượn em và anh còn đang cãi nhau đấy. Hiểu rồi, người đàn ông vẫn thừa tốn nói, giống như cô đang vào vai hát kịch vậy. Lời nói với anh, Hạ Nhược Vũ quay đầu đi chỗ khác, trong lòng vẫn lo lắng về chuyện của Minh Thư. Chỉ muốn nhanh chóng thay quần áo rồi nhanh chóng đến bệnh viện thăm. Mặc dù Hải như nhìn ra tâm sự trong lòng cô, nhẹ nhàng nói cô ấy không sao. Có điều có một việc anh chưa nói, làm bác sĩ anh có nghĩa vụ giữ bí mật cho bệnh nhân. Hạ Nhược Vũ thở dài một hơi, không có tinh thần nói. Người không sao, nhưng mà chắc tinh thần bị tổn thương lắm, còn cả đứa bé cũng mất rồi. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với bản thân, gánh lấy cái giá tương ứng. Cô ấy đã lựa chọn người đàn ông kia thì nhất định phải chịu hậu quả, mặc dù hải lạnh nhạt giải thích cho cô. Hạ nhược vũ kinh ngạc quay đầu nhìn anh, trên mặt anh vẫn là vẻ lạnh nhạt như trước, mặc dù hải em rất tò mò anh có phải gánh chịu cái giá phải trả nào không? Cô chỉ thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ là anh sẽ trả lời. Nhưng anh lại nói có. Là chuyện gì? Cô tò mò hỏi, dạng đàn ông mưu kế như mặc du hải cũng có chuyện không khống chế nổi sao. Thật đúng là kỳ quái. ánh mắt anh lấp lóe, không trả lời thẳng, nếu như em là cô ấy, em sẽ làm thế nào? Anh đang ám chỉ chuyện mất đứa nhỏ à? Hay là chuyện bị tên cạn bã lừa gạt tình cảm? Hạ nhược vũ thu lại ánh mắt, cơ thể bé nhỏ khẽ chuyển, nhìn con đường phía trước trong lòng. Không biết đang nghĩ gì. Mặc dù Hải nắm chắc tay lái, nhẹ nhàng hỏi, nếu như có nguyên nhân cho lời nói dối thì sao? Ôi, đàn ông chẳng phải đều thích bảo đó là mấy lời nói dối có thiện trí hay sao? Cô cười khẩy, sau đó thâm trầm nói, ông trời sẽ tha thứ cho anh ta, còn em chỉ có trách nhiệm đưa anh ta đi gặp ông trời. Trong từ điển của cô lừa dối là không dễ dàng tha thứ, hành động của Hàn công danh khiến cô phải suy xét lại tâm quan của mình, thậm chí cô bắt đầu hoài nghi, lúc trước người đàn ông ôn tồn lễ độ kia là do cô tưởng tượng ra. Ngừng một chút hạ nhược vũ dường như là phản ứng lại, nghi ngờ nhìn anh, mặc dù hải có phải anh có gì giấu em không? Sao lại nghe ra ẩn ý trong lòng nói của anh? Không, biểu cảm trên mặt anh không đổi thản nhiên nói. Hạ nhược vũ gật đầu không hỏi lại, lúc nhàm chán sẽ nghĩ đến vài chuyện có ý nghĩa, cô bắt đầu vụng trộm quan sát người đàn ông bên cạnh. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng, lông mày kiếm trên thái dương rủ xuống mấy sợi tóc đen, gương mặt anh Tuấn của anh hoàn hảo không thể bắt bè. Người ta nói đàn ông có sống mũi cao thẳng thì phương diện kia rất mạnh mẽ, mấy đêm được chứng kiến cô có thể khẳng định câu nói này là đúng thế nhưng còn một câu, đàn ông môi mỏng thường bạc tình. Điều này thì cần chờ kiểm chứng Càng nhìn càng đẹp trai Trên thế giới này thật sự có người đàn ông xuất sắc như vậy sao Ngoại trừ tính cách lãnh đạm, không quan tâm sự đời ra Thì tổng thể khiến cho người ta không tìm ra vấn đề Em nhìn thấy hài lòng chứ Hạ nhược vũ vẫn còn đang đám chìm trong Sắc đẹp của anh bất thình lình nghe vậy thì ngơ ngác đáp lại Hài lòng Qua mấy giây cô mới phản ứng lại Mình bị người nào đó trêu đùa, tức hồn hề nhìn chằm chằm chằm anh, Mạc Du Hải, sao anh xấu xa thế? Có sao, là ai nhìn đến thất thần chứ? Mạc Du Hải nhếch miệng cười. Hạ Nhược Vũ tự biết mình không cãi lại anh, càng sẽ không dơ mặt ra cho anh đánh, không có gì xấu hổ hơn là nhìn trộm người khác và bị bắt tại chỗ. May thay, bọn họ nhanh chóng về biệt thự. Không để ý tới mặc du hải nữa, cởi dây an toàn, đẩy cửa xe xuống dưới. Chỉ là đã mấy ngày không trở về, nhìn đồ đạc trong biệt thự, hạ nhược vũ cảm thấy có chút kỳ quái không hiểu vì sao, giống như đã lâu không. gặp lên lầu, đồ đạc trong phòng ngủ vẫn như trước khi cô rời đi. Dừng một chút cô vụng trộm hít hà không khí, lại đi tới bàn trang điểm mở ra, lúc này gương mặt mới lộ ra nụ cười. Rất tốt, phòng không có mùi của những người phụ nữ khác, cũng không có thêm mỹ phẩm. Xem ra hai ngày cô đi, Mạc Du Hải ở nhà một mình, không đưa Lục Khánh Huyền về. Thay quần áo xong đi xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy Mạc Du Hải đặt điện thoại xuống, ánh mắt hạ nhược vũ khẽ động, cũng không hỏi nhiều. Đi nào. Ừ, Mạc Du Hải liếc nhìn một chiếc túi khác trên tay cô cất điện thoại rồi bước ra ngoài. Tối nay về với anh. Đi đâu? Cô vẫn còn băn khoăn ánh mắt vừa mới cúp điện thoại xuống của anh, không chú ý nghe anh nói. Hẳn là chuyện khó giải quyết lắm mới khiến anh lộ ra vẻ nghiêm túc như vậy. Mặc dù Hải nhìn vẻ ngơ ngác ngốc nghếch của cô, nhẹ nhàng bồi thêm một câu, nhà họ mặc. Cả người cô đều choáng váng. Không phải nói cho em suy nghĩ một chút à. Cô đồng ý đi lúc nào, với cả tốc độ này có phải quá nhanh không? Chỉ là một bữa cơm thôi. Mặc dù Hải ra hiệu cô không cần lo lắng. Hạ nhược vũ sững sờ, sau lại tiếp tục lắc đầu, không phải vấn đề cơm nước tự nhiên em tới như vậy là có chuyện gì? Trong đầu người đàn ông này đang nghĩ gì chứ? Bọn họ biết rồi, hôm qua anh đã thông báo. Anh cũng không nói với em một tiếng để em chuẩn bị tốt tâm lý chứ anh như này là tiền trảm hậu tấu, em không đồng ý, em không đi, giọng điệu Cô Hạ Nhược Vũ rõ ràng có chút bối rối và mất tự nhiên. Mặc dù Hải bình tĩnh nhìn về cô, em đang lo lắng cái gì, nàng dâu xấu cuối cùng vẫn phải gặp mẹ chồng thôi. Ai nói em xấu, Hạ Nhược Vũ trả lời sau khi nói xong mới kịp phản ứng, đây chẳng phải là thừa nhận chuyện mình là vợ anh sao. Người đàn ông cười danh mãnh cô đột nhiên đỏ bừng mặt, em không có ý đó, dù sao em không đi tự anh đi mà đi. Dựa vào cái gì mà nói cô là nàng dâu xấu, cô xấu chỗ nào chương 113, vạch mặt Hạ Nhược Vũ cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp trên đỉnh đầu thì lập tức ngoan ngoãn, gương mặt như quả táo, đỏ bừng đáng yêu Dường như đã chấp nhận quyết định của anh Một cơn gió kéo đến cuốn từng sợi tóc dài của cô lứt qua mờ u bàn tay của Mạc Du Hải Cảm giác ngư ngứa, ngứa khiến tình cảm lan tràn trong trái tim anh Trở lại bệnh viện, Mạc Du Hải đi tới phòng làm việc đổi đồng phục bác sĩ trước tiên để cho cô vào phòng bệnh. Cô còn chưa đi vào, đã nghe thấy âm thanh loảng xoảng bên trong, lập tức nhanh chân đi tới. Đẩy cửa ra, Hạ Nhược Vũ thấy trên mặt đất vướng đầy những mảnh thủy tinh thì kinh hãi, lại nhìn Lâm Minh Thư đã tỉnh ngồi trên giường bệnh, lúc này vô lực ngã xuống giường, bên cạnh còn có gương mặt lạnh lùng của Hàn Công Danh còn cả Trần Hạ Thu Phương lúng túng đứng cạnh. Nhược Vũ cậu tới nhanh vậy à, hay là cậu đi mua cho tôi ít cháo về đi? Trần Vũ Thu Phương thấy cô tới thì vội đến kéo cô ra ngoài. Hạ Nhược Vũ không hiểu lắm, nhìn mọi người nháy mắt ra hiểu với mình. Lâm Minh Thu đã lên tiếng trước. Nhược Vũ tới đây. Trần Vũ Thu Phương đã chạy tới bên cạnh cô, dùng giọng điệu nóng này chỉ hai người mới nghe được đừng qua, bây giờ cảm xúc của Minh Thư không ổn định. Câu kế tiếp không cần nói Hạ Nhược Vũ cũng biết, đầu tiên cô vỗ võ bả vai Thu Phương, đi qua bên cạnh cô tới giường bệnh, Minh Thư cậu tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Trần Vũ Thu Phương bất đắc sĩ thở dài, chấp nhận đi theo, làm bạn cô không phải kiểu gặp nạn chạy mất người. Cô cảm thấy tôi như này còn có thể tốt hơn không? Lâm Minh Thư tự giễu cười một tiếng, ánh mắt u ám nhìn biểu cảm của Hạ Nhược Vũ nói thì nhẹ nhàng người mất con không phải là cô cô đương nhiên không hiểu được nỗi đau đớn của cô ta hạ nhược vũ Nhíu mày nhớ tới cô ấy vừa mới đi một vòng từ cõi chết trở về cho nên không bị kích thích việc đã đến nước này cậu vẫn nên bồi dưỡng thân thể cho tốt đã cái gì mà việc đến nước này con của tôi mất rồi nó mới ở trong bụng tôi chưa đầy hai tháng còn chưa kịp nhìn thế giới này lâm minh thưa kích động nói ánh mắt như muốn chừng ra da. Nhìn qua rất đáng sợ Tuyệt đối không còn dáng vẻ dịu dàng ngày thường Hạ Nhược Vũ biết cô khó chịu Nên cũng không để trong lòng Nhẹ nhàng khuyên nhủ con về sao có thể có lại Bây giờ cậu đừng quá kích động Cơ thể là quan trọng nhất Không biết rằng câu nói của mình như đâm trúng chỗ đau của Lâm Minh Thư Cô ta đột nhiên nắm chặt cổ tay cố dùng sức kéo lại Hạ Nhược Vũ không phòng bị lào đảo một cái nằm sấp trên giường Hạ nhược vũ tôi hận cái bộ dạng giả bộ của cô thấu xương, cô thấy tôi như này chắc là vui lắm nhỉ, trong lòng cô đắc ý cỡ nào, đây chính là báo ứng của tôi. Tôi chưa từng nghĩ vậy, cổ tay bị móng tay nhỏ đâm vào tơ máu gì ra, cho dù vậy, hạ nhược vũ vẫn không hất cô ấy ra. Không phải vì bộ dạng đáng thương mà là tình nghĩa giữa hai người khiến cô mềm lòng. Lâm Minh Thư dường như không phát hiện gì càng dùng sức bóp chặt lấy tay cô, giống như muốn truyền tất cả những chua sót của mình phát tiết lên người cô, cô không có à. Cô mới là kẻ hư tình giả ý, không phải cô chia tay với công danh rồi sao? Vì sao cứ luôn dây dưa không rõ với anh ấy? Vì sao, vì sao, hạ nhược vũ cô nói cho tôi đi. Cô ta giống như con thú bị nhốt điên cuồng gào thét. Hạ nhược vũ nhíu chặt lông mày. Bình tĩnh nhìn chằm chằm người phụ nữ sắc mặt trắng bệch tóc tai dối bời trước mặt, đôi mắt cười trước kia giờ trở nên thẫn thờ, vừa buồn vừa đáng thương. Không phải tôi để cho cậu chọn con đường này, cậu đã nhất định đi thì phải chuẩn bị tâm lý mà nhận hậu quả. Không, tất cả đều do cô, đều do cô hại nếu không công danh sẽ không đối xử với tôi như thế, sẽ không đối xử với con tôi như thế. Lâm minh thư không nguyện ý thừa nhận lỗi lầm của mình. Đổ tất cả trách nhiệm lên người của Hạ Nhược Vũ cứ như chỉ có như vậy, lương tâm của cô ta mới có thể được cứu rỗi. Con của cô chết rồi, mới có thể an nghỉ. Trần Vũ Thu Phương có chút không nhìn được rút tay đầy vết máu của Hạ Nhược Vũ ra khỏi Lâm Minh Thư, Lâm Minh Thư con mất rồi sao? Có thể đổi lỗi cho Nhược Vũ, cậu nên nhìn người đàn ông bên cạnh cậu ấy. Nói xong, cô ấy còn liếc mắt nhìn người đàn ông đứng cạnh không nói tiếng nào. Nếu không phải cô thường xuyên xuất hiện trước mặt không danh thì sao anh ấy có thể đối với cô nhớ mãi không quên. Trong lòng Lâm Minh Thư đã nhận định tất cả đều là lỗi của Hạ Nhược Vũ ai nói gì cũng không thay đổi được tâm ý của cô ta. Hạ Nhược Vũ mấp máy môi cô không ngờ tình bạn giữa bọn họ lại đến mức độ này dù trong lòng cô đã sớm có chuẩn bị nhưng vẫn không khỏi khó chịu nhẹ nhàng hỏi đáng giá không. Vì một tên đàn ông như vậy, đẩy bản thân đến mức độ này, bên người cô ấy thiếu gì người yêu tú sao lại cứ vì một tên cạn bã mà hủy hoại mình. Còn hàn công danh thì cứ như một kẻ ngoài cuộc đứng xem, một câu cũng không nói. Cơ thể lâm minh thư khó chịu khẽ run một cái, móng tay lại dùng sức đâm vào lòng bàn tay, lần nữa ngầm đầu lên, hận ý trong mắt cuối cùng không che giấu nữa, hạ nhược vũ cô vốn chẳng biết yêu là gì cô vốn không yêu anh ấy. Không cô chưa từng yêu công danh. Yêu một người nếu như có thể kiểm soát vậy là yêu sao? Cô ta biết rõ trước mặt là vách núi vẫn trọn nhảy xuống. Đây chính là loại tình cảm như con thiêu thân lao vào lửa. Lúc hạ nhược vũ bị cô ta nói thì khẽ giật mình cô có yêu hàn công danh không? Nếu như vào lúc trước khi gặp được mạc du hải cô có thể chắc chắn là yêu thì bây giờ lại có vẻ hoang mang. So với tình cảm mà Lâm Minh Thư dành cho Hàn Công Danh chắc cô không tình là yêu nhiều lắm chỉ xem như là quen thuộc cho rằng đó là tình yêu. Dường như Hàn Công Danh cũng đang chờ đợi câu trả lời của cô. Yêu hay không yêu có quan trọng không? Lời nên nói tôi cũng nói rồi có nghe lọt hay không là chuyện của cậu. Hạ Nhược Vũ không muốn nói thêm gì nữa cô có thể ở lại đến bây giờ đã xem như tình cảm rồi cho dù cô có đi. Người khác cũng không thể nói gì. Lâm Minh Thư lại không cho là vậy, hạ nhược vũ cô không dám thừa nhận hay là không muốn thừa nhận mình đã yêu người đàn ông khác. Cậu muốn tôi thừa nhận cái gì, Minh Thư tôi không nói những chuyện khác nữa, cậu tự chăm sóc tốt cho mình đi yêu phải tên cặn bã không? Đáng sợ, đáng sợ là chấp mê bất ngộ. Cô đã không có cách này nói chuyện được với Lâm Minh Thư, vậy thì từ nay về sau, hai người cứ đường ai nấy đi đi. Lâm Minh Thư thấy Hạ Nhược Vũ muốn đi, không để ý cơ thể yếu ớt, dép cũng không đi, giám chân trần lên đất chạy về phía cô, gắt gao lôi kéo cô không buông, Hạ Nhược Vũ không được đi cô trả lại con cho tôi, trả lại đứa con duy nhất cho tôi. Nói xong, Lâm Minh Thư lớn tiếng khóc lên. chương 114, ngã sẽ gặp được tình yêu. Lúc đầu Hạ Nhược Vũ không hiểu ý câu nói của Lâm Minh Thư, cho đến thật lâu sau cô mới hiểu được đứa con duy nhất có nghĩa là gì. Hàn công danh anh mù rồi à, không thấy Lâm Minh Thư không đi dép sao, bây giờ cơ thể cô ấy còn yếu, nếu có gì sơ suất, tôi sẽ cho anh đi ăn. Cơm tù, Hàn công danh bị chửi, sắc mặt tối sầm lại, đứng bất động thật lâu, Hạ Nhược Vũ không ngờ cô máu lạnh vô tình đến vậy. Anh có thời gian ở đó nói nhảm mà không có thời gian ôm lâm minh thư ra à. Cô ấy mang thai con của anh, bây giờ may rồi, chắc anh cũng được thở vào nhẹ nhõm nhỉ. Hạ nhược vũ vốn đang cố nén giận, lúc này liền bộc phát tôi nói cho anh biết cô ấy không truy cứu tôi cũng sẽ tố anh cố ý đả thương người, anh có tin không? Nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô, hàn công danh hết cách đi qua kéo Lâm Minh Thư lại, đẩy cô ta lên giường, Lâm Minh Thư cô làm loạn đủ chưa? Nếu tôi mà mất việc cô đừng mơ tôi sẽ nhìn đến cô. Một câu của anh ta khiến cho Lâm Minh Thư lập tức sững người, không dám tin ngẩn đầu nhìn về phía anh ta. Rốt cuộc anh có lương tâm không thế, đó là con của chúng ta đấy. Mất thì mất vốn cũng không nên tồn tại, hàn công danh không để ý chút nào mà nói, việc đã đến nước này có bao biển cũng vô dụng, chỉ cần anh ta sau này làm ra thành tựu, anh ta tin hạ nhược vũ vẫn sẽ ngoan ngoãn trở về bên cạnh mình. Lâm Minh Thư cảm giác như mình ngã vào trong hố băng, thật sâu thật đau thế nhưng khi nhìn đến gương mặt anh Tuấn kia trái tim cô ta vẫn không cứng rắn được bi thương che mặt khóc nấc lên. Hạ Nhược Vũ thấy cảnh tượng này thì trong lòng có cảm giác không nói lên lời, hàn công danh đối xử với Minh Thư như vậy, Minh Thư lại không quở trách một câu. Đáng thương nhất vẫn là đứa trẻ vẫn chưa thành hình kia chỉ là thẻ bạc trói buộc Minh Thư vào tên đàn ông này. Đi thôi Trần Hạ Thu Phương vũ bả vai Hạ Nhược Vũ nói. Hạ Nhược Vũ gật đầu đi ra. Hàn công danh nhìn chằm chằm hạ nhược vũ một chút trong lòng cuối cùng vẫn là có hơi bận tâm nên lựa chọn ở lại. Ra khỏi cửa phòng bệnh, hạ nhược vũ cảm thấy trong tim mình như có một tảng đá đè nặng không rời, hai người im lặng đi ra ngoài. Nhược vũ cậu không cần suy nghĩ nhiều, đây đều là lựa chọn của Minh Thư, Trần Hạ Thu Phương cũng không biết nên an ủi thế nào. Hạ nhược vũ cố gắng nở ra nụ cười miễn cưỡng. Tôi chỉ thấy không hiểu, vì sao cô ấy không buông tay. Rất nhiều chuyện không thể dùng tư duy bình thường để giải thích, đặc biệt là tình cảm, một khi rơi vào thì không có cách nào thoát ra trần hạ thư phương có chút cảm thán nói. Hạ nhược vũ cúi đầu thì thảo, vậy sao? Nếu quả thật như vậy, bây giờ rước ra còn kịp không, cô không muốn mình cũng lâm vào bước đường như Minh Thư, ngay cả tự tôn của bản thân cũng vứt bỏ cô vẫn là cô của lúc đầu sao? Ai lúc còn trẻ mà chưa từng gặp qua tên đàn ông cặn bã chứ tôi còn tưởng đàn ông tốt trên đời này tương đối nhiều Trần Hạ Thu Phương là một người thuộc trường phái tích cực. Hạ Nhược Vũ đang định nói tiếp thì một bóng người nhỏ nhắn đi tới, vẻ mặt dịu dàng như một bé thỏ trắng thuần khiết Thu Phương, Nhược Vũ, hai người ở đây sao? Nếu không phải hạ nhược vũ không mất trí nhớ cô sẽ bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ hung ác không thể tưởng tượng được ngày đó với người trước mặt này có phải là cùng một người không? Lục Khánh Huyền lại ra nhảy nhót à. Lục Khánh Huyền cứng đờ mặt. Nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, nhược vũ cô còn tức giận sao? Ngày đó là do tôi xúc động. Ấy đừng, chúng ta tự biết trong lòng là được rồi, Hạ Nhược Vũ cũng không muốn phối hợp diễn kịch với cô ta cho dù Lục Khánh Huyền có thể hiện ra vẻ hiền lương, dịu dàng cũng không che giấu được sự thật cô nhìn thấy ngày đó. Lục Khánh Huyền chính là người đẹp lòng dạ rắn độc. Trần Hạ thu phương quan sát hai người một phen, không hiểu sao cô ấy người thấy mùi thù địch nồng đậm chị Khánh Huyền, vết thương của chị tốt rồi à. Đúng vậy, đã có thể xuất viện rồi. Hôm nay tới kiểm tra lại, Lục Khánh Huyền dịu dàng nói trong lòng oán chết Trần Hạ Thu Phương, nếu không phải trong công ty có mấy đồng nghiệp tốt bụng nói cho cô ta biết công việc của cô ta bị cố vấn mới tới cướp đi, cô ta còn không biết gì. Cô ta mà xuất viện muộn vài ngày, đoán chừng mảng lưới quan hệ mà cô ta tích lũy được đều bị truyền hết sang tay người khác. Vì vậy cho dù cơ thể vẫn còn chưa thích chứng hoàn toàn, cô ta vẫn lựa chọn xuất viện trở lại công việc. Nghĩ tới hai người vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, cô ta hỏi lại lần nữa. Thu Phương, sao đột nhiên lại đến bệnh viện thế? Cô ta biết Hạ Nhược Vũ chắc chắn sẽ không nói, trực tiếp hỏi Trần Hạ Thu Phương. Trần Hạ Thu Phương đang định nói, Hạ Nhược Vũ lại lên tiếng ngăn lại. Tôi đau dạ dày, để Thu Phương tới lấy thuốc giúp tôi, sao không được à? Hạ Nhược Vũ vừa nhìn đã biết dụng ý của Lục Khánh Huyền, đơn giản là muốn hỏi thăm một vài thông tin từ chỗ của Thu Phương. Nếu sơ suất lần này của Hàn Công Danh mà bị Lục Khánh Huyền bắt được thì chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi cảnh minh. Không phải cô muốn giúp Hàn Công Danh, mà là muốn bọn họ ở trong công ty kiềm chế lẫn nhau, không ai chiếm được điểm tốt. Bị hạ nhược vũ ngăn lại, Trần Hạ Thu Phương cũng nhanh chóng phản ứng, mặc dù không rõ dụng ý của nhược vũ, vẫn thuận theo cô mà nói. Đúng vậy, chị Khánh Huyền, nhược vũ không thoải mái cho nên em theo cô ấy tới. Trong mắt lục Khánh Huyền lóe lên vẻ nghi ngờ, vừa rồi cô ta có cảm giác Trần Hạ Thu Phương định nói gì đó, nếu không phải hạ nhược vũ ngăn cản thì đã nói ra rồi. Đúng là người phụ nữ đáng ghét luôn làm hỏng chuyện của mình. Trên mặt vẫn treo nụ cười giả tạo cô ta nói. ra là vậy, dạ dày của nhược vũ không tốt nhất định phải chú ý. Nghe lời quan tâm giả tạo của cô ta, hạ nhược vũ ngoài cười nhưng trong lòng thì không, gật đầu nói cô Lục cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe chẳng may thức giận mà bị bệnh thì cũng không tốt lành gì. Cô đang ám chỉ lại việc ngày đó Lục Khánh Huyền cố ý giả bệnh, mặc dù Hải có thể không phát hiện ra, nhưng cùng là phụ nữ cô liếc mắt là có thể nhận ra. Nhược Vũ cảm ơn cô quan tâm, tôi sẽ cố gắng chăm sóc sức khỏe cho tốt. Lục Khánh Huyền cũng không thấy xấu hổ khi bị vạch Trần, sắc mặt vẫn như thường. Trần Hạ Thu Phương đứng cạnh nghe thì hoang mang không hiểu gì. Luôn cảm thấy trong lời nói của hai người có hàm ý gì đó thế nhưng cô nghe không hiểu một câu nào. Thu Phương chúng ta đi thôi, đừng làm trễ nải việc tái khám của cô Lục. Hạ Nhược Vũ không muốn tiếp xúc với kẻ lòng dạ rắn dết như cô ta. Nữa chuẩn bị rời đi. Trần Hạ Thu Phương ừ hai tiếng. Ở góc sẽ đột nhiên xuất hiện một thân hình cao lớn. Mạnh mẽ rắn giỏi, bước chân nâng lên của Lục Khánh Huyền không tự chủ lui về ánh mắt si ngốc nhìn người đàn ông đó. Cô ta cho là anh sẽ dừng lại trước mặt mình, nhưng không ngờ anh lại trực tiếp vòng qua bắt lấy tay người phụ nữ kia. Trong lòng Lục Khánh Huyền trùng xuống, biết rõ sẽ đau lòng nhưng vẫn không nhịn được đi xem. chương 115, thả cơm chó. Tay em sao thế, giọng nói trầm thấp còn mang theo một chút thức giận. Hạ nhược vũ sừng sốt một chút theo bản năng nhìn về phía Lục Khánh Huyền, thấy vẻ mặt si mê sững sờ của cô ta, giọng của cô bỗng trở nên mềm mại, không sao chỉ không cẩn thận bị thương thôi. Nghe giọng điệu chính cô cũng không chịu được có điều cách trả lời này khiến người nào đó rất hài lòng. Quả nhiên sắc mặt của Lục Khánh Huyền cứng lại một chút ánh mắt nhìn cô còn mang theo tia lạnh, có lẽ không ngờ là cô sẽ nhìn qua nên không kịp thu lại biểu cảm lập tức bị hạ nhược. Vũ nhìn thấu thế là mất tự nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác. Mặc dù Hải nhìn trên làn da trắng nõn của cô in rõ dấu móng tay, vết máu mặc dù đã đông lại, nhưng vẫn có thể thấy rõ hình dạng tuyệt đối không giống như cô nói là bị thương. Em có sở thích là cầm móng tay đâm vào mình à? Khụ khụ, không có ái, đau anh nhẹ chút. Mặc dù hải không động vào thì thôi, vừa đụng một cái cô liền cảm thấy đau, nhìn dấu móng tay trên cổ tay, đúng là không khoa trương chút nào, mình thư ra tay đúng là nặng. Nghe được cô kêu đau, ánh mắt anh tối lại một chút đi xử lý vết thương trước đã. Rõ ràng là một câu quan tâm, hạ nhược vũ lại cảm thấy anh như đang tức giận, không cần, chỉ là một vết thương nhỏ qua mấy ngày là khỏi rồi. Người bị thương là cô đấy trân Hạ Thu Phương đứng cạnh, nhếch miệng, giữa ban ngày ban mặt thả bát cơm chó, có suy nghĩ đến năng lực chịu đựng của kẻ độc thân như cô không? Người không chịu được hơn hẳn là Lục Khánh Huyền, nhìn bọn họ nói chuyện mà không coi ai ra gì cô ta thức muốn chết rồi, đặc biệt là giọng điệu hờn dỗi của Hạ Nhược Vũ, vô cùng chói tai. Cô ta không khống chế nổi, nhấc chân đi tới, giọng điệu vô cùng dịu dàng, du hải, sao anh ra đây làm gì? Mặc Du Hải nhìn cô ta một cái, nhẹ nhàng nói ừm em đến kiểm tra lại à. Đúng vậy, vừa hay gặp được anh ở đây. Biểu cảm trên gương mặt Lục Khánh Huyền rất miễn cưỡng, cho dù ai nhìn thấy người đàn ông mình yêu nắm tay một người phụ nữ khác trong lòng đều sẽ cực kỳ ghen thức. Sau khi bắt chuyện xong, mặc Du Hải lại nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với vẻ mặt không tình nguyện bên cạnh em muốn để lại sẹo thì cứ tiếp tục tùy hứng đi chỉ là một vết thương nhỏ thôi sao có thể lưu lại sẹo được? Hạ Nhược Vũ không tin. Anh là bác sĩ hay em là bác sĩ? Mặc dù hải nhíu mày tách ra một lúc mà đã bị thương rồi. Hạ Nhược Vũ nhếch miệng còn có chút ghét bỏ anh là phụ khoa, đâu phải nội khoa. Cô không biết giọng điệu tùy tiện của mình rơi vào trong tay người khác lại giống như là liếc mắt đưa tình. Trần Hạ Thu Phương không nhìn được nữa liền xem vào, nhược vũ cậu phải nghe lời bác sĩ chứ. Còn vùng cơm chó như vậy, cô ấy không chịu được nữa đâu. Hạ nhược vũ nghe được giọng điệu u oán của cô ấy thì bất giác phát hiện mình lại nũng nịu với người đàn ông này, hai tay đều đỏ lên, được rồi, em biết rồi, em về sẽ tìm Kiều Duy Nam. Vết thương nhỏ này để anh xử lý cho là được rồi, không cần phiền người khác. Hạ nhược vụ có hơi nghi ngờ nhìn người đàn ông liêm chính trước mặt, sao nghe giọng điệu của anh cứ như không thích cô đi tìm Kiều Duy Nam vậy, hay là ngại cô làm phiền người khác. Nói cô cẩn thận cũng được, giả mồm cũng được, cô chính là khó chịu. Chẳng lẽ anh không phải người khác sao, em trực tiếp đi đăng ký nộp tiền, ai cũng sẽ không thấy phiên phức được chưa? Nghe lời đi. Giọng điệu cưng chiều của Mạc Du Hải giống như đã quen với việc phàn nàn của cô theo thói quen xoa đầu cô một chút. Chiều cao của hai người chênh lệch kha khá, nhìn qua như người lớn đang vỗ về trẻ nhỏ cảnh tượng giác ấm áp hài hòa. Trần Hạ Thu Phương đã chết lặng cố ý Khoa Trương dùng tay che lại mắt mình cô sắp bị ánh sáng của bát cơm chó này chọc mù mắt rồi, trong bầu không khí còn tản ra mùi yêu thương giận người. Không cần như vậy, em theo anh là được. Hạ nhược vũ không chịu được hành động này của Mạc Du Hải trái tim đập bình bịch không thôi. Lục Khánh huyền miến đến suýt này hàm răng, cô ta bị người ta coi là không khí, trong mặt Du Hải chỉ có người phụ nữ xấu xa này, làm gì có chỗ dành cho cô ta. Lồng ngực truyền đến từng cơn phiền muộn, đè nén đến nỗi cô ta không thở được. Du Hải Hạ Nhược Vũ nhẹ bén liếc thấy Lục Khánh Huyền lại dùng chiêu che ngực như cũ, không đợi Mạc Du Hải quay đầu lại, cô đã trực tiếp minh đón, "Trợ giúp cô ta." ánh mắt lo lắng, "Nhìn cô ta ôi trời, cô Lục lại tái phát bệnh tim mà." Lục Khánh Huyền bị giọng điệu hốt hoảng của Hạ Nhược Vũ dọa, trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên, lời đang định nói cũng thôi, giọng điệu yếu ớt, "Không sao, có thể là do nắng to quá." Ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt lại kỳ vọng nhìn về phía Mạc Du Hải. Đáng tiếc anh chẳng có phản ứng gì, chỉ thản nhiên nói, Khánh Huyền, em đi tái khám trước đi, tôi đưa cô ấy đi sát chồng. Lục Khánh Huyền khó mà giữ được nụ cười, được. Chị Khánh Huyền, em đưa chị đi nhé. Cùng là đồng nghiệp trong công ty lại là cấp dưới của cô ta, chân hạ thu phương lễ phép hỏi. Lục Khánh Huyền vẫn muốn duy trì hình tượng dịu dàng của mình, không cần, chị đã đến bệnh viện rồi, mọi người cứ đi làm việc đi. Vậy chị cẩn thận một chút. Hạ nhược vũ thức thì buông tay, thuận tiện ném cho cô ta một ánh mắt diễu cực, không giả bộ nữa à. Lục Khánh Huyền tức giận nắm chặt tay, bỗng nhiên nhớ tới một việc ngượng ngùng nói, du hải em quên nói cho anh, bác gái bảo tối em về cùng anh ăn cơm. Nói xong còn cho hạ nhược vũ một cái nhìn sâu xa. Cơ thể hạ nhược vũ cứng lại một chút trước đó mặc dù hải nói với cô là người trong nhà muốn anh đưa cô về ăn cơm, đào mắt lại thành lục khánh huyền nói mẹ của anh muốn anh dẫn cô ta về ăn cơm tối. Vậy cô tính là cái gì? Tối em tự đi anh muốn đi cùng nhược vũ về, mặc dù hải bỗng ôm hạ nhược vũ đang ngu ngơ vào trong lòng cách sưng hô thân mật khiến lục khánh huyền biến sắc. Là, là vậy sao? móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau mà không có cảm giác. Du Hải muốn đưa hạ nhược vũ về, bác gái biết chuyện này không? Hay là bác gái đã sớm biết, không thích hạ nhược vũ nên mới mời mình cùng về? Nhất định là như vậy, nếu không sao bác gái lại bảo cô ta và Du Hải về cùng nhau, bác trai không còn nữa, Du Hải quan tâm nhất chính là bác gái và Mạc Du Uyên. Chỉ cần hai người họ đều đứng về phía cô ta thì cô ta tin rằng Du Hải dù có chút để ý tới hạ nhược vũ cũng sẽ phải bỏ suy nghĩ đi. Lòng tin của Lục Khánh Huyền lại lập tức trở về. Nhược Vũ tôi còn phải đến công ty làm việc không ở lại với cậu nữa. Trần Hạ Thu Phương không muốn ở lại làm bóng đèn Hạ Nhược Vũ còn có chuyện muốn hỏi, Mạc Du Hải lại không giữ lại. Được có thời gian liên lạc sau. Tôi đi đây bác sĩ Mạc. Trần Hạ Thu Phương định nọt phất phất tay với Mạc Du Hải. Nhanh chân chạy biến, hết cách rồi, khí thế của anh quá lớn, nói ra được câu này cô đã cảm thấy không dễ dàng gì.